Tự đem trường ý ở trên tường, đặt súng đất, cẩn thận che chở, đã có thể y xuống, để cho y nằm với một tư thế thoải mái nhất, sau đó tự cởi áo ngoài, phụ lên thân dưới lỏa thể của y. Hộ pháp làm sao có thể tự quyết đặt người cả xuống đất? Không có lệnh của cấp chủ, hộ pháp làm vậy thật bất ổn. Hộ pháp trước kia cũng đã cấp cấp chủ đã. Từng tiếng kinh hô vẫn theo đuổi nạt, hệt như không chút Cho đến câu cuối cùng, nàng mới khẽ hát quay đầu. Để gặp cốc chủ thì đi đi, thật ồn ào chết được. Nàng đưa mắt nhìn trường ý dưới đất một cái, linh lực lần nữa khởi động pháp thuật. Dùng ngón tay, ngân tụ thành nước, bồi lên đôi môi trắng bệt của y. Khỏe môi y khẽ hẽ mở, đem sự ẩm ướt trên môi tiến vào trong. Nàng đứng dậy, bước ra ngoài lao, cùng hai người yêu sư kia đến lệ phong đường. Sau khi thân Vũ Loan Điệu trốn khỏi, người ca tìm về, chuyện lớn của người yêu cốc đều đã qua. Nên việc tu sửa lễ phong đường đã bắt đầu được tiến hành. Bên ngoài điện đã được phủ lên một tấm vải lụa mỏng, che khuất ánh nắng bên ngoài. Dưới nắng đầu xuân, bên trong điện nhiệt độ tăng lên, mà thật ra không biết nên nói là ấm áp hay là oi bức nữa. Kỷ Văn Hòa đi từ ngoài điện đang sửa chữa đập đập cỏ cỏ, vào trong đại điện. Mà loại âm thanh bình thường này không thể giải thích nổi không khí bên trong điện. Lâm Thần Lang nhìn nàng chăm chăm, thần sắc nghiêm túc, khóe miệng hơi trụ xuống, biểu thị vị chủ nhân Trân Gia đang không vui. Dị ánh nhìn của lão, nàng tiến vào trong. Ngoài điện vẫn có đập đều đều, giống như chiếc dùi đang đục vào chân nện. Nàng. nàng bước một bước, một tiếng dùi vang lên, càng đi càng cảm thấy tốn sức.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 Đồng thố với Hạo Thành là vì lý do gì? Ánh mắt lão phát ra tia âm lạnh, lão nhìn chằm chằm nàng. Hạo Thành hôm qua dứt người cả hát tách đôi, thực hiện thêm một nguyện vọng của thuần đức công chúa hứa, đó là chuyện vui mừng. Con vị canh khét nên ra tay đánh người. Lâm Thường Lan nói xong, tức đến ho khan. Tiếng ho hòa lẫn vào trong tiếng đập gõ bên ngoài, khiến cho lầu nàng có chút phiền muộn. Nàng ngưng mắt, nhìn Lâm Thần Lang ở trên đài, cùng Y Quái vĩnh viễn đứng sau lưng lão, khanh thư. Cả nhìn sang kẻ trầm mặt, không lên tiếng Lâm Hạo Thanh. Trong lòng có chút trào phúng. Bọn họ sống biết bao nhiêu mệt mỏi chứ, càng buông cười là càng thân đặng, cơ nhiên cũng không thoát khỏi người một thuyền này. Các con đều là con ta, vốn không nên tương tạc. Lão nói xong, khanh thư từ sau lưng lão tiến lên một bước, Trong tay cầm một sợi roi màu đỏ, ném xuống đất. Ánh mắt của tất cả những người có mặt đều tập trung vào sợi roi dài màu đỏ đang nằm trên điện. Trong cốc quy định, làm bị thương đồng môn sẽ bị thế nào? Khanh thư đáp. Cốc chủ vừa theo quy định trong cốc, mua hại đồng môn làm bị thương đồng môn chịu 10 roi xích vĩ, giết hại mạng người bị roi xích vĩ đánh đến chết. Tròi xích vỉ, trên tròi có kim, hệt như lưỡi hổ. Một tròi quật xuống, cả da lẫn thịt đều bị tróc ra. Đánh mạnh xuống, vết thương lộ cả xương trắng. Vân hòa thân làm hộ phát, phải lấy mình làm cương. Lâm thường làng che miệng ho nửa ngay, lấy hơi nói. Hai mươi rồi, hạo thanh còn đến hành hình. Lâm hạo thanh không có bất kỳ cảm xúc giao động. Bị gọi tên, liền quay người, tiến đến nhặt sợi xích vĩ trên điện linh, bước đến sau lưng Kỷ Vân Hoa. Nàng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt không chút gợn sóng, nhưng trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước, trong hang trắng, đôi mắt hắn nhìn nàng mới là đôi mắt của người sống, đem theo phẫn nộ cùng bi thức, đem theo cảm xúc không thể tin được. Nhưng hiện tại, nàng nhìn mắt hắn ở đại điện này,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 là một mảng máu tích mơ hồ, nhưng nàng không kêu đau, nàng chỉ cảm thấy đời người không có chuyện gì không thể là, chỉ là bản thân có dám đảm đương hậu quả hay không. Nàng lựa chọn đi gặp người cá, ổ đả Lâm Hạo Thanh. Cả đêm qua, những việc này đều làm tùy hứng, có chuyện việc kích động, cũng có chuyện đã suy nghĩ thấu đáo. Tất cả những chuyện đó đều hướng đến kết quả của bây giờ. Cho nên nàng chịu được Mục tính cũng không trên, mắt cũng không chớp. Hai mươi roi rơi trên người nàng, nặng đem máu muốn nôn ra, đều nuốt xuống bụng. "Chiều đánh xong, Lâm Thiên Lan nói. Được rồi, phạt xong rồi, xem như mọi chuyện đã hát qua, đứng lên đi." Kỷ Vân Hòa cắn chặt răng, lão khoát khoát tay để nàng một thân đầy máu cùng mọi người rời khỏi. Những nơi nàng đi qua, móng nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Nếu là người khác, chắc là sợ đến độ kêu người khiên đi rồi, nhưng mà nàng giống như không có cảm giác gì. Bọn người yêu sư đều đứa mắt nhìn nàng. Thời gian nàng chịu hình phạt không lâu, nàng vẫn có ý định của riêng mình, biết mình cần làm gì. Ví như lần này chọc giận Lâm Thương Na, thậm chí là ở trên điện dùng thái độ cường ngạnh với lão, đều là quá tích đi. Nên bọn người yêu sư kia đều không biết, hồ phát này Nhìn có vẻ lười nhác, nhưng thật ra lại là một kẻ hắc vô cùng cứng đầu. Lâm Hạo Thành tra khỏi đại điện lễ phong đường, ánh nắng rọi xuống, khí vân hoa hé đôi môi trắng bệch, gọi Lâm Hạo Thành đang đi phía trước không xa một tiếng, giọng nàng rất nhỏ nhưng rõ ràng. "Biển Hoa, hàng trắng, giờ ngọ gặp." Hắn khẽ ngẩn người, không quay đầu, tự như không nghe thấy gì, cất bước trời đi.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 Lâm Hạo Thành. Cố Vân Hòa cười hắn một tiếng. Lâm Hạo Thành cười lạnh. Thế nào? Tranh điện vừa chịu xong đòn roi, còn muốn bị đánh nữa? Chuyện xảy ra nơi này, ngươi còn nhớ không? Nàng không cùng hắn nhiều lời, đưa tay chỉ xuống hang động nhỏ kia. Ngươi muốn biết chân tướng không? Lâm Hạo Thành nhìn nàng, trên mặt thu lại nét cười lạnh, biểu tình khẽ hất trầm lại. chương 26 đổi thay. Nàng nói gì? Là chân tướng gì? Gió thổi qua biển hoa hoang tàn, cuốn lấy các vàng bay lên, lướt qua vành tai hai người, để lại tiếng vù vù bên tai. Nếu như nàng muốn nói, trước kia ở hang động không phải là nàng đẩy ta xuống, đều là do Lâm Thường Lăng ép nàng. Hắn nói, sau đó cười lạnh. Chuyện đó ta sớm biết rồi. Nghe Lâm Hạo Thành nói vậy, thật sự là ngoài ý liệu của Kỷ Vân Hoa, nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, cũng giống như hợp tình hợp lý. Vân Hoa, năm đó ta nhu nhược nhưng không hề ngốc. Hắn quay đầu nhìn nàng. Sau khi được người khác cứu từ hằng trắng ra, ta thật sự rất hận hắn. Nhưng vài ngày sau, ta hiểu rõ tất cả rồi. Đúng vậy, Lâm Hạo Thành không ngốc, nhiều năm như vậy Nhiều chuyện như thế, tác phong hành sự của Lâm Thương La, nàng đều trọ vô cùng, hắn chẳng lẽ lại không nhìn ra chuyện gì sao? Hồ Phách, không cần tự trách bản thân đâu. Lâm Hạo Thành biểu tình đạm mà nhìn nàng. Kẻ khiến ta trở thành như vậy, không phải là ngươi, là Lâm Thương La. Là lão khiến cho kỹ văn hoa hiểu rằng, nếu như nàng không đẩy Lâm Hạo Thành xuống, thì sau đó hắn sẽ phải đối mặt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 Nếu như ngươi đều biết cả rồi, vậy thì ta không còn gì để nói với ngươi nữa." Nàng hé hé đôi môi trắng bệch, giọng khản đặc, nói, "Tiểu Cốc chủ phải bảo hộ trọng. Kỷ Vân Hòa xoay người bước đi, Lâm Hạo Thành lên tiếng, "Đợi đã." Nàng chầm chậm xoay đầu. "Nàng hôm nay tìm ta, chỉ vì chuyện này." "Chỉ vì chuyện này?" Lâm Hạo Thành khẽ nhếch môi. "Là vì ta tất đuôi người cá."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 Hắn tiến lên hai bước, đứng đối mặt với Nạ. Hắn cúi người, đôi môi tiến gần đến bên tai Nạ, khẽ nói: "Ta muốn cùng hộ pháp Liên Thủ giết Lâm Thân Lạc." Lời nói của hắn rất khẽ, bị gió cuốn đi, tựa như một công anh tan biến giữa không trung. Nhưng trời và trong lòng nàng đã trở thành tự lật sóng kinh ngạc dao động. Ánh mắt nàng vừa động, lông mi khẽ rung lên.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 Sát trời đã âm ô rất lâu rồi vậy Nhìn lâm hạo thanh của hiện tại Nàng không biết vì sao Trong lòng lại thốt lên một cốc Lâm thường là Đã thành công rồi Thành công thay đổi lâm hạo thanh Biến hắn trở thành kẻ Dám làm chuyện mà người khác Không dám làm Người không sợ ta sẽ đi mật báo ư Nàng hỏi hắn Lâm thường là Sẽ không cho phép người có suy nghĩ như vậy Vì ngươi đã còn trai lão. Lâm Hạo Thành cười cười, đối với câu nói của nàng không có ý kiến. Ta biết nàng muốn gì. Hắn nhìn vọng mắt nàng. Nàng không thích ngự yêu cất, muốn trời khỏi. Mắt nàng khẽ động. Ngươi biết chuyện này từ khi nào? Ta trước đây luôn có cảm giác này. Mặc dù Lâm Thương Lan ép nàng làm rất nhiều việc, nhưng ta vẫn không thể xác định Bên trong đó có việc nàng tự mình muốn làm hay không? Nhưng lần này Kỳ Thanh Vũ Loan Điểu đại náo người yêu cốc Với bổn phần của hộ pháp Không vội vàng nghĩ cách công kích Giàm giữ nàng ta lại Mà ngược lại chạy đến nơi người cá kia Lâm Hảo Thanh nhìn nàng Trên mặt là nụ cười đắc ý Mà ta đã hát ra những người yêu sư mất tích Trong người yêu cốc Qua sau trận chiến với Thanh Vũ Loan Điểu Đức Tà Nguyệt bị đem đi Cô hiểu tình mất tích mà nàng lúc ấy cũng muốn chạy trốn, đúng không?" Kỷ Vân Hoa mặt nhận. "Nhưng đáng tiếc, nàng muốn quá nhiều rồi, nàng muốn đem người cả hát kia đi." Lâm Hạo Thanh đưa tay, gạt váng tóc mai bên tai nàng. Lão hỏa già kia nhìn nhầm nàng rồi, làm việc do dự, thiếu quyết đoán, tính tình nhỏ mọn, rõ ràng là nàng. Vân Hoa Nếu như lúc đó không có người cá ghi cản trở, nàng đã thoát ra khỏi người yêu cốc, tự do khoái hoạt rồi. Kỵ Vân Hòa đẩy bàn tay đang nghịch tóc mai nàng của hắn ra. Vậy nên, người biết ta muốn gì? Người tính sẽ làm sao đây? Ta cho nàng tự do, Lâm Hào Thanh nói. Nàng cùng ta liên thủ, khi thành đại sự, ta làm chủ của người yêu cốc, ta sẽ cho nàng ra khỏi cốc. Cả đời cũng bị người yêu cóc trói buộc lần nữa. Điều kiện này, với hình thằng mà nói là vô cùng cám dỗ, nhưng mà ta không thể giết Lâm Thần La. Lâm Hạo Thành nhíu mày. Nàng không có lý do để cự tuyệt, chỉ là ngươi không biết lý do này. Kỷ Vân Hòa nói, ta bị Lâm Thần La ép uống thuốc độc mỗi tháng, lão đầu sai Khanh Thư đưa ta một viên giãy dược trước khi ngươi rơi xuống hang trắng. ta đã mỗi tháng đều dựa vào giấy dược để sống. Lâm Hạo Thành nghe xong, mày nhíu chặt lại, việc Lâm Thường Lan ép nàng uống thuốc độc, xem ra được giấu rất kỹ, e rằng trừ lão hồ cùng Khanh thư cũng không có kẻ thứ từ biết được. Cho nên, ta không thể liên thủ cùng ngươi, ta cần Lâm Thường Lan sống. Trừ phi, nàng nhìn hắn, người đưa cho ta giấy dược, ta chỉ có điều kiện này.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 chuyện đến nước này, những việc ta có thể làm chỉ là không trái với lương tâm. Nhưng ngươi yên tâm, ta kế tỏm làm thường làng không hề thua kém ngươi. Chuyện ngươi nói với ta, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Hôm nay cáo biệt. Nàng nói xong, xoay người rời đi. Vâng hoa. Lâm Hạo Thành lần nữa mở miệng gọi nàng, nhưng lần này nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ nghe hắn và phía sau nàng khẽ nói. Nàng tưởng rằng bị lão thay đổi. chỉ có mình ta sao?" Hắn nhấc lời, nàng khẽ dừng bước, nhưng sau đó tiếp tục trả bước trời đi. Ý của Lâm Hạo Thành, nàng hiểu rõ. Lâm Hạo Thành lần đầu nàng gặp, không phải hắn của hiện tại, mà Kỷ Vân Hoa lần đầu hắn gặp, cũng không phải bộ dáng của nàng bây giờ. Trong ngự yêu cốc này, nàng và thiếu niên năm xưa kia đều đã thay đổi rồi. Chương 27 lạc cẩm ta. Kỷ Văn Hòa chậm chậm bước về phòng, vết thương trên lưng bị roi xích vĩ đánh lại rách toạc, máu làm ướt đẫm cả mảnh lưng áo. Nàng có chút dùng sức mới cởi được áo ra. Bản thân đứng trước gương, dùng bột thuốc trải lên miếng vết thương. Nhưng việc tự bôi thuốc cho bản thân thật sự rất khó. Nàng đã thử mấy lần nhưng bột thuốc vẫn rơi ra ngoài. Số bột thuốc trải được trên lưng lại quá ít.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 Tỷ một chút cô không sợ ta bắt được sao?" Trong phòng lại truyền đến giọng nói của nữ tử tử, âm sắc vui tươi sống động. "Nếu như là thuốc trời vỡ, ta cũng không thể đem cho tỷ là thuốc mới đâu." Nàng nghe xong, nhìn vào gương cười cười, từ đêm qua đến giờ, nụ cười trên mặt nàng lúc này được xem là đem theo mấy phần vui vẻ thật lòng. "Tha muội đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này cũng không bắt được, vậy thì ta phải đánh đòn muội rồi." Kỷ Văn Hòa nói xong, đi đến bên giường. Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường. Kỷ Văn Hòa nằm sấp trên giường, đem phần lưng máu thịt nhầy nhụa kia đổ ra. Nhẹ chút. Chiếc lọ thuốc hơi thấp, nắp đầy màu đỏ bị lấy ra ném sang một bên. Âm thanh yêu kiều của nữ tử lần nữa hết truyền đến. Tỷ còn biết nhẹ chút hả? Tỷ xem tí quay về, từ cởi y phục bôi thuốc, giống như hoàn toàn không biết đâu mà. Ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhìn rõ hơn so với trước kia đó." Theo âm thanh chít bóc kia, lọ thuốc dịch chuyển đến sau lưng Kỷ Vân Hoa, bột thuốc từng chút một rơi xuống, từ từ phủ lên vết thương trên lưng nàng. Lớp thuốc tan ra trên vết thương, vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn, nàng cắn chặt răng, nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại, cơ thịt toàn thân được căng cứng, mà bột thuốc cũng không vì thế mà được đổ xuống nhanh hơn, từng chút từng chút rơi xuống trên từng miếng vết thương cho người nạc cho đến khi lọ thuốc đứng thẳng lại bị thả sang một bên, chàng nàng xuất hiện một lớp mồ hôi làm ướt cả khối nằm. "Xong rồi." giọng nữ khẽ nói, "Thuốc bôi xong rồi, băng gạc để ở đâu?" Tỷ đứng lên, ta giúp tỷ băng bó. "Ở dưới học tủ thuốc kia." giọng nàng kháng đà, khẽ đưa tay chỉ xuống bên dưới tủ sách. Sau đó cửa tủ sách bị kéo ra,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 Trong tay vẫn đang cầm băng gạt Chưa băng bó xong Thiếu nữ hước quay đầu cười to Hình như một mặt trời nhỏ Xua tàn đi không ít âm u Trong lòng kỹ phân hòa Là Cẩm ta cũng là một người yêu sư Chỉ là nàng cùng những người yêu sư khác Còn giống nhau Trong ấn tượng của mọi người Là Cẩm ta đã là một người chết Nàng đã chết Và một ngày lập đông của 5 năm, năm trước Người yêu cốc Bắt được một tuyết yêu bị điên Nàng đi khống chế Tuyết Yên bị tiếc yêu nuốt vào. Tất cả mọi người đều tưởng là nàng đã chết, Kỷ Văn Hòa cũng tưởng như vậy. Là Cẩm Tang tính tình hoạt bát, đơn thuần khả ái, là người vô cùng hiếm có, có thể duy trì được tính tình thật sự của mình trong ngự y cốc này. Nàng không giống với Tuyết Thao Nguyệt, Kỷ Văn Hòa đem bí mật của bản thân chia sẻ với Tuyết Thao Nguyệt. Hai người lại cùng nhau đón lấy gió mưa, mà đối với Lạc Cẩm Ta, nàng bảo vệ nàng ta. giống hệt như bảo vệ muội muội vậy. Sau khi là cảm tang chết, nàng đã trải qua một đoạn thời gian dài khó khăn. Cho đến khi bi thương dần dần tan đi, nàng mới phát hiện bên cạnh mình bắt đầu phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể lý giải được. Thứ ăn trong phòng biến mất không thấy, trong góc phòng truyền đến tiếng kẻ kẹ hố kẹt, cửa phòng không gió không mưa nửa đêm đột nhiên bị đẩy ra. Nàng cảm thấy bản thân hình như gặp ma rồi.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 Nàng thập phần hoang mang cùng khẩn trương, vì vậy nên chạy về tìm Kỷ Vân Hoa, nhưng Kỷ Vân Hoa không nhìn thấy nàng, nàng chỉ có thể ngồi trong phòng, không biết làm gì mà trông rẩy, trải qua vài ngày như thế, bụng đói đến không chịu nổi, mới bắt đầu trộm thức ăn trong phòng Kỷ Vân Hoa ăn. Sau cùng, Lưu Ly Thụ nhắc nhở, Kỷ Vân Hoa cùng Tiết Thanh Nguyệt mới bắt đầu nghiên cứu cách chữa trị cho Lạc Cẩm Tăng. Cuối cùng, vẫn tìm trà chút tâm pháp dạy nàng, mặc dù không có cách khiến nàng biến lại giống hệt như người bình thường, nhưng ít ra vẫn có thể giúp nàng tự khống chế thời gian ẩn thân. Sau đó, Kỷ Vân Hòa không cho Lạc Cẩm Tang xuất hiện trước mặt người khác, nàng muốn Cẩm Tang rời khỏi ngực yêu quất ra bên ngoài thế giới kia. Ở bên ngoài chuông ngoạn, thuật ẩn thân của nàng khiến nàng trở thành ngực yêu sư duy nhất không chịu sự khống chế của ngực yêu quất. cũng không chịu sự khống chế của triều đình. Là cẩm tan, vẫn thường ẩn thân chạy về tìm kỹ vân hòa. Cùng nàng nói chuyện bên ngoài, mỗi lần nàng nhìn nàng ta cười, nhìn nàng ta làm loạn, nàng liền cảm thấy, đời này vẫn không tệ lắm. Cẩm tan, mỗi lần này quay về có chút chậm. Đời cẩm tan, giúp nàng băng bó xong, nàng xoay người nhìn nàng ta. Đã đến đâu chơi rồi? Là cẩm tan cà cà hít đâu? Tề Mộng Hoa truyền tin cho ta, ta đã sớm nhận được rồi. Nhưng biệt khống Minh Hoa thượng mê hoặc một lúc, lại cẩm tang cười không có chút hảo ý. Nàng từng nhắc qua với Kỷ Vân Hoa, nàng ở bên ngoài thích mục hoa thượng không quá bình thường. Hoa thượng kia không thích uống rượu, không thích ăn thịt, đương nhiên cũng không thích nàng. Hắn tà chỉ thích mỗi một việc cần cái thiền trượng đi khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì quản, gặp kẻ ác thì giết. một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có, nhưng là cảm tang thích hắn muốn chết rồi, ngày ngày đều chạy theo đuôi hắn, mặt khống bình hòa thượng kia cũng không thèm quan tâm nạt, sốt quỷ nhập thân vẫn thường không để nàng tìm được ngươi. Hòa thượng kia vẫn vậy hả? Kỷ Vân Hòa hỏi nạt. Vậy là sao? Gặp bất bình thì quán, gặp kẻ ác thì giết. Đúng vậy. Kỷ Vân Hòa cực khẽ một tiếng Rắm muộn cũng bị điều đình thành toán. Còn không phải sao? Tại Cẩm Tang xếp bằng ngồi lên giường nệm, dạo trước hắn gặp một lão đại quan đang tác oai tác quái ướt giết người nghèo, liền một cậy giết hắn, giết cả nhà đại quan kia, cả đầu lẫn mũ đều rơi xuống. Cả Cẩm Tang hùng hãn thở ra hơi. Triều đình đã ra lệnh bắt, chà thượng rất cao. Nàng ta giơ cao hai tay, che miệng nói: "Nếu không phải nể tình ta thích hắn, Ta liền muốn đem hắn bắt đi lĩnh thưởng rồi." Kỷ Văn Hoạt cười nói, "Cống Minh Đại sư xảy ra chuyện này, một con về đây, công chạy theo báo về hắn hả?" "Vậy thì ta phải cảm ơn ngược yêu cốt của chúng ta rồi." Nàng ta cười đến híp mắt, đem Thanh Vũ Loan điều thả ra, bên ngoài đều loạn rồi, các quốc sư bên kia toàn bộ lực chú ý đều dớ về ngự con chim kia rồi. Cống Minh Hoạt thượng tiếp tục tiêu gia tử tại, ta đã đoán cô hiểu tình. giúp hắn an bài tốt rồi. Bây giờ không phải cưỡi ngựa không ngừng để đến tìm tỷ sao? Cô hiểu Tinh đã an bài ổn thỏa hết rồi. Ổn ổn thà thà hết rồi, không có vấn đề gì. Ta và Đại Hòa Thượng đã đánh nhau lâu như vậy, bắt hắn giúp ta chiếu cố cô hiểu Tinh. Hòa Thượng kia tính khí có chút tệ, nhưng được cái vẫn là nói một không nói hai. Chuyện đáp ứng người khác sẽ không nuốt lời, sẽ không gạt ta. Kỷ Vân Hòa lắc đầu, liên tục cảm khái Không được, không được rồi, bây giờ có thể đem khống minh họa thượng nắm trong tay rồi. Lạc Cẩm Tăng cười hi hi. Còn tỷ tỷ thì sao? Vân Hòa nhà ta gọi ta đến đây làm gì? Tỷ tỷ vì sao lại chiều đòn đánh? Nhắc đến chuyện này, chỉ cười trên mặt kỹ Vân Hòa chậm chậm thu lại. "Cẩm ta, ta muốn muội giúp ta đi trộm thuốc của Lâm Thương Lan." Sắc mặt nàng trầm xuống, nói, "Càng nhanh càng tốt, người yêu cấp cần đổi chủ rồi." cho dù cốc chủ là Lâm Thương Lan hay là Lâm Hạo Thanh, đối với nàng mà nói đều không phải chuyện tốt gì. Mà bây giờ nàng vẫn muốn cùng Trừng Ý rời khỏi nơi này. Chương 28. Đông. Kỷ Vân Hoa đem những biến hóa trong đoạn thời gian này kể cho Lạc Cẩm Tang nghe. Nàng nghe xong, trầm mặc rất lâu. "Vân Hoa à, cho ta nói thẳng nhé, ta giúp tỷ trộm thuốc thì không có vấn đề gì." Ta có thể giải quyết được, nói không dừng là sẽ được, nhưng tỷ muốn ta giúp tỷ đem người khác trộm ra ngoài, việc này thật sự là không có cách đâu, hắn to như vậy này. Kỷ Vân Hoa trầm mặt, nàng cũng không tính đến việc để là cẩm tang đem Trần Ý ra ngoài. Nàng biết rõ, đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Muốn đem Trần Ý đi, hiện tại nàng cũng chưa nghĩ ra biện pháp hay nào. Vân Hoa a, Tỷ của Lâm Hạo Thanh hợp tác đi, nếu bọn tỷ có thể giết Lâm Thường Lan rồi, lúc đó chẳng phải tỷ có thể thoải mái tìm giải dược Lâm Hạo Thanh cũng sẽ để tỷ tự do sao? Kỷ Vân Hoa lắc lắc đầu. Nguy hiểm quá lớn, một là không chắc Lâm Hạo Thanh có bản lĩnh như vậy hay không, hay là ta không chắc hiện tại Lâm Hạo Thanh là loại người gì. Tỷ có ý gì? Kỷ Vân Hoa nhìn nàng, cười nói. Muội xem Lâm Hạo Thành cùng ta nói những lời này, có thể có hai âm mưu. Thứ nhất, hắn đang lừa ta. Nói muốn cùng ta giết Lâm Thường Lăng, nhưng không động thủ, mà là ở sau lưng âm thầm bẫy hại ta, muốn Lâm Thường Lăng phát hiện ta muốn tạo phản, từ đó trừ khử ta. Hoặc là, hắn thật sự muốn giết Lâm Thường Lăng, nhưng không nhất định sẽ chịu chủ tính thả ta đi. Còn thỏ tin ranh mà chết rồi, thì con chó săn giỏi sẽ bị đem nấu, giết cha còn làm được thì giết ta có khó gì? là Cẩm Tà nghe xong liền ngẩn người. Cũng đúng, chẳng qua hắn không sợ tỷ sẽ đem âm mưu của hắn đi nói với Lâm Thường Lan sao? Lâm Thường Lan tự phụ, lão luôn tưởng rằng sau khi biến Lâm Hạo Thanh trở thành như vậy, người lão một tay dưỡng thành, lòng lão còn không trọ hết sao? Nếu như thật sự có ngày Lâm Thường Lan chết trên tay Lâm Hạo Thanh, sợ rằng lão hói già kia sẽ rất kiêu ngạo đó. Mà trước kia ngày này xảy ra, chỉ cần hắn chưa đồng thủ, lão sẽ nuông chiều hắn. Trong lòng lão hồ ly, người yêu cất nệ, vốn là thiên hạ của phụ tử hai người họ. Hơn nữa, nàng dừng một chút, tiếc. Lâm Hạo Thành cũng chắc chắn, ta sẽ không nói cho Lâm Thương Lan nghe. Tại sao vậy? Sự ghê tởm của ta dành cho Lâm Thương Lan, cả thiên hạ này, Lâm Hạo Thành là người hiểu rõ nhất. Kỳ Vân Hòa nhìn không được, cười trạo phúng. Vì vậy, Lâm Hạo Thành nói nàng đã thay đổi rồi.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 Lạc Cẩm Tang nhất thời đảo đảo trong mắt. "Đúng rồi, không phải Chu Di đình vẫn còn đại quốc sư, Thần nữ công chúa sao? Chúng ta có thể mượn đạo giết người." Lạc Cẩm Tang hưng phấn kéo Kỷ Vân Hoa, nói: "Thần nữ công chúa không phải là có ba nguyện vọng sao? Bây giờ chỉ còn nguyện vọng cuối cùng, tỉ đem người cá thuần phục giao cho Thần nữ công chúa, khiến hắn nói với Thần nữ công chúa, nói rằng như năm qua lâm từng làng bề ngoài đi vờ như tuân thủ, nhưng thực chất ra là tạo dụng yêu quái luyện thuốc. Thuốc Lâm Thần Lan đưa cho Kỷ Vân Hoa chính là dùng thân thể của những yêu quái kia mà luyện ra. Kỷ Vân Hoa trước đây cũng không định nói cho Lạc Cẩm Tăng biết, chỉ là có một lần nàng làm sai chuyện, Lâm Thần Lan không điều giải dược tháng đó cho nàng, nàng ở trong phòng phát độc cho đến khi Lạc Cẩm đang trở về, nhìn thấy tình trạng của nàng mới biết trò hỏi chuyện. Tỷ sai người ca hát đem chuyện đó nói cho thần đế công chúa, sau đó tạt cho Lâm Hạo thành một thảo nước bẩn. Triều đình hận nhất là ngược yêu sự hai mặt. Lúc ấy, phụ tử họ Lâm bị triều đình ruồng bỏ, mà tỷ sẽ thuận lợi ngồi lên vị trí quốc chủ. Là Cẩm Tang nói. Lúc ấy, tỷ mới có thể xem là thu được an toàn cùng tự gia chân chính. Kỷ Văn Hòa quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Cẩm ta. Muội ngay ngay ở thành công Minh Hòa thượng, hắn đã dạy muội mấy thứ quyền mưu chi thuật. thần sắc của nàng khiến là Cẩm Tàn ngẩn ngơ, nàng ta có chút sợ hãi lùi sau một bước. Không phải hắn chạy, bình thường hắn còn chẳng nguyện ý nói với ta hơn hai câu. Những chuyện những chuyện này, không phải rất thường gặp ở người yêu quốc hay sao? Để dùng những yêu quái bị thần phục đưa đến nhà của quan lại quý nhân để chúng ở bên tai thối cho giúp bản thân làm một chút việc. Đúng vậy, thường gặp đến không thể nói nữa rồi. Nhưng trước đây cũng không nghĩ đến việc để Lạc Cẩm Tang nhịn mấy thứ này, càng không nghĩ người bị bản thân lợi dụng lạch trường ý. Ta đem ngươi cá, cá tính cung, về ngươi cá tính sau đi, y phải làm sao?" Kỷ Vân Hòa hỏi Lạc Cẩm Tang. Mọi vào trong cung, dưới tầm mắt của đại quốc sư, bên cạnh thuận đức công chúa, lần nữa cố y ra ức. "Lạc Cẩm Tang, ngẩn ngươi." Nàng cũng rất nhiều người yêu sư đều đồng dạng. căn bản không ở góc độ của yêu quái mà xem xét mọi chuyện. Ta là không nghĩ đến biện pháp phá vỡ cục diện này." Kỷ Vân Hòa khẽ thở ra một hơi. "Tóm lại, đoạn thời gian này, muội hãy giúp ta, tình huống ở bên Lâm Thường Lan trước, chú ý quan sát lão, từ đó mà tìm tra nơi lão đệ giả hý dược, lấy được thuốc trước, chúng ta tính mưu kế sau." "Được, hôm nay muội liền đi giám sát lão." Là Cẩm Tang nói xong, Tâm pháp vừa động, thân thể nàng lại từ từ ẩn vào trong không trung. Kỷ Văn Hòa mặc quần áo bước đến bên cửa. "Ấy, ty không nghĩ một chút hả?" Không trung truyền đến giọng nói của Lạc Cẩm ta. "Ừ, vẫn chưa phải là thời gian nghỉ ngơi." Nàng bước ra khỏi cửa, đi thẳng đến nơi giám giữ trường ý. Đến bên ngoài ngục, những người yêu sư canh giữ đều đạt trở lại, trái phải đứng đó, nàng cho bọn họ lui xuống.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 ta không trách nàng. Ta biết, nhưng mà. Nàng khẽ đưa tay đặt lên chân y. Vẫn là muốn xin lỗi. Nhất định rất đau đó. Ừ. Trừng Ý thành thật gật đầu, lần nữa khiến tim nàng bị ai bóp chặt lại. Nàng nâng tay, Trừng Ý đột nhiên khẽ động chất mũi, chỉ không nói đến đôi chân mình nữa, mày đầu khẽ nhíu lại. Mùi huyết tinh. Y quay đầu Cúi người, từ cổ nàng khẽ khẽ ngửi xuống, hơi thở lành lành của y bên cổ nàng, làm lây động những sợi tóc con. Nàng khẽ hắn nghiêng người. Trường ý mở miệng hỏi nàng, nàng bị thương rồi. Vết thương nhỏ, mùi huyết tinh rất nông. Mùi nàng động động, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh đêm qua. Nàng nhìn thấy y bị kim lên tường, vết thương của nàng nào tính là huyết tinh rất nông. Không sao. vứt từ ngoài da thôi. Đâu không? Kỷ Vân Hỏa hé môi, vốn muốn nói không đặng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thương tiếc của Trừng Ý, trong khoảnh khắc này lại cảm thấy những lời kia giống như quan miệng đường hoang, khó nói nên lời. Nàng cũng cảm thấy sự kiên cường ương ngạnh của mình đều không cần nữa. Đang. Mọi lời nói dối dường như bị phá vỡ, bức tường thép kiên cố trong lòng nàng nứt ra một lỗ hổng.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 Xoa xoa chút liền khỏi rồi. Kỷ Vân Hòa nhìn y, cảm nhận đầu ngón tay lạnh lạnh của y, chớp môi dần lên chút chua chát. Cái đôi to này quả thật rất ngốc. Mà lúc này, Kỷ Vân Hòa cũng cho rằng bản thân đại khái cũng bị truyền nhiễm bệnh ngốc này rồi. Bất chợt, nàng cảm thấy vết thương của mình thật sự là bị pháp thuật xoa xoa chút liền khỏi, trị khỏi rồi.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 Lạc Cẩm Tang ngày ngày đều chăm chăm quan sát Lâm Thương Lan mà vẫn chưa tìm được nơi lão để giải dục, nhưng lại nghe được không ít chuyện của bọn người yêu sắc trong cốc, mà người đều đang bàn về vị trí cốc chủ của người yêu cốc e rằng sẽ rơi vào tay Kỷ Vân Hoa. Riêng chỉ mình nàng vẫn không để chuyện này ở trong lòng. Lạc Cẩm Tang ngày ngày chạy về nói với nàng, mà người đều cho rằng người thần phục được người ca hát nhất định là nàng. Mọi người cũng chắc chắn cho rằng, nếu như nàng thực hiện được nguyện vọng thứ 3 của thuần đức công chúa, như vậy Lâm Thần Lang sẽ đem vị trí quốc chủ truyền cho nặc. Lời bọn họ nói cũng có thể thành hiện thật lắm, ta cũng tin như vậy rồi. Là Cẩm Tang nói với nặc. "Tỷ nói Lâm Thần Lang sẽ thực hiện lời hứa, thật sự đem vị trí quốc chủ truyền cho tỷ không?" Kỷ Vân Hoa nhìn Lạc Cẩm Tang, cười. "Là hô thật sự truyền cho ta."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 kỳ phân hoạt, không quan tâm đến những lời đồn trong cốc, cũng không quan tâm âm mưu của Lâm Hạo Thành rốt cuộc là gì. Những chuyện này đàn bận tâm cũng không có tác dụng gì. Mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi người lại giống như đều đang bận chuyện của mình, không ai đến tìm nàng sinh sự. Nàng trái lại càng vui vẻ thoải mái, trải qua những ngày phụ sinh thâu đắc bán nhật nha. Chú thích: Phụ sinh thâu đắc bán nhật nha, tức là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 Linh tìm một ngày, cầm hồ lộ đổ cho Trừng Ý một chén nước, hỏi y: "Đây là canh mị hử, ngươi uống hay không?" Trừng Ý nhìn chén nước vừa đổ ra, nhíu mày: "Nóng quá, không uống." Tiếng cửa của nàng truyền từ trong ngục ra ngoài. "Trừng Ý, ta từng nói với ngươi chưa, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi." "Chưa từng nói, mà ta cảm nhận được." "Cảm nhận được cái gì?" chừng yêu thích của ta dành cho ngươi hả? Nàng chỉ định đùa một chút với y, nhưng trừng ý sẩy tay, khiến cho chén nước làm ướt chân y. Qua một lúc lâu y mới phản ứng, đem chén nước đặt trên mặt, lau lau quần mình. Y vừa bắt đầu mặc quần, nhưng vẫn rất không quen với cách ăn mặc này. Hai chừng đang đặt cạnh nhông, sau khi nước tràn ra, hai bên quần đều bị ướt, nàng vội dùng tay áo cho giúp y. Có bị bỏng không?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 Ngươi đồ cá to." Nàng dừng một chút, chỉ cười từ từ thu liễm, chuyển thành khè thở dài. "Cái tính này của ngươi, rốt cuộc làm thế nào giữ vững thành vị trò hóa ra là chức phắc lương thiện, nhưng vẫn cứ xem trọng một số lễ tiết con tên kia. Ta có thể đoán ra được về chuyện nam nữ kia, ngươi để ý hơn ta rồi." "Có thể nói vậy. Tộc ta cả đời chỉ có một bạn đời, nhận định rồi sẽ đồng sinh cộng tử."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 không bàn về thế giới của ta nữa, ngươi cũng tự trải nghiệm rồi. Nàng nhìn y. Thế giới người cá của bọn ngươi là như thế nào vậy? Rất yên tĩnh, Trường Ý nói. Ở dưới biển, mọi người đều không thích nói chuyện. Các ngươi ăn gì vậy? Cái gì cũng ăn. Đáp án này có chút dọa đến nàng. Cái gì cũng ăn. Nàng đánh giá Trường Ý một cái, trong ấn tượng của nàng Y vốn phải là một rích tiên không dính khói lửa nhân gian. Hóa ra, y ở dưới biển sâu vẫn là một đại bá vương ư? Cá nàng, cá nhỏ, tôm nhỏ. Tảo biển, động vật có vỏ, những loài cá khác, không ăn đồng loại. Vậy ngươi thích ăn gì nhất? Động vật có vỏ, thịt rất ngon. Ừm. Cấy Vân Hòa đột nhiên cảm thấy người cá trước mặt trông có vẻ thanh đạm nhưng chốc lát là trở nên hơi máu me rồi. "Vậy các người ngủ ở đâu?" Mỗi người cả hất nghĩ người ở những nơi khác nhau. Y uống một ngụm trà. "Ta thích sau khi ăn con trai to sẽ ngủ trong vỏ của chúng." Nàng nuốt một ngụm nước bọt. "Động vật có vỏ đã làm sai gì sao khiến ỉ bắt nạt chúng đến độ đã ăn chúng còn ngủ lên chúng?" Trừng ý chỉ vào cạc quay mà nàng đem đến đã ở tình tảng đá hét to. Chúng không làm sai gì cả, chỉ là vì ăn ngon thôi. Hoại bích chỉ tội. Chú thích: Hoại bích kỳ tội, người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Chỉ chỉ, những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Hết chú thích. Kỷ Vân Hòa biểu biểu môi, xé một bên cánh xuống. Nếu như có cơ hội, thật muốn xuống đáy biển của các ngươi xem xem. Bên dưới có phải là một mảnh u to huyết không? Vỏ trai lớn của ta, là một viên trân châu lớn, tự nhiên phát sáng, có thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh nàng. Lớn cỡ nào? Lớn bằng người nàng. Nàng vô cùng kinh ngạc. Vậy vỏ trai nơi ngươi ở lớn cỡ nào? Trừng Ý ngẩng đầu nhìn lòng dạ. lớn hơn so với chỗ này. Kỷ Văn Hòa trầm mặt thật lúc, lắc đầu cảm khái. "Người cá các ngươi, e rằng không phải là quái vật biển sâu chứ? Động một cái là ăn cả con trai to hơn căn phòng này còn ngủ ở bên trong, dụng viên trần giàu lớn mà người ta cực cực khổ khổ ép ra để chiếu sáng. Nếu như tỷ mình ngẫm lại, loài người làm việc vẫn xem là nó có đạo lý rồi." Trừng Ý nghĩ rồi nghĩ, nghiêm túc nói với nàng,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 thở dồn dập, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Cơn đau đang nhắc nhở nàng, trong nhiều ngày an nhàn vừa rồi, nàng đã quên mất, một tháng mới lại đến, nàng phải uống giải dược thôi. Mà thuốc tháng này, Lâm Thanh Lan không hề sai canh thức, đem đến cho nàng. Chương 30. Phát độc. Kỷ Vân Hoa loạng choạng đứng dậy, thân hình khẽ nghiêng ngả, nàng xô đồ ấm nước ở trên tảng đá to. Nước trong ấm tràn ra ngoài, làm ướt mỏng mảnh đất. Âm thanh bình bạc phá vỡ sự yên ắng của địa lao. Trừng Ý nhíu mày nhìn nàng, thần sắc có chút khẩn trương. "Thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái?" Y đứng dậy muốn chiều nàng, nhưng nàng lập tức tránh khỏi bàn tay y. Nàng không muốn Trừng Ý biết được giờ này khắc này, mặt tượng của nàng đang rất loạn. Nàng lắc lắc đầu, vốn dĩ không muốn giải thích nhiều với y. Ta về trước đi, không cần bận tâm." Dứt lời, nàng đứng dậy, tự mình bước ra khỏi phòng giác, loan choạng bước đi. Ra khỏi ngục giam, nàng có chút trống mắt, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang xuống núi, tráng trời như ngọn lửa, nuốt lấy cả khoảng trời. Nàng nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi, may mà các người yêu sư đều đã về rồi, nên trên đường không có ai. Nàng xoay người, đi con đường ít người, vội vàng bước đi. đánh bị người khác nhìn thấy. Cho đến khi trở về tiểu viện, nàng ngồi trên bậc, nhìn chiếc giường thấp của mình hồi lâu, nhưng chưa tìm Khanh Thư đến đưa thuốc giải. Nàng chỉ ở trong phòng, cắn chặt răng mà nhịn, nhưng sự đau đớn trong lồng ngực vẫn kéo dài. Mang càng ngày càng dữ dội, khiến nàng có thể nhịn được, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nát da thịt nàng. Theo dòng huyết quản, bỏ vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Bọn chúng cắn nát nội tạng nàng, đục khoét xương cốt nàng, mà vẫn muốn từ trong cơ thể nàng bò ra bên ngoài. Nằm đau đớn quỳ xuống đất, nửa ngày vẫn chưa ngồi dậy. Không biết là cơn đau này đã kéo dài bao lâu. Cuối cùng, cơn đau dần dần ngừng lại. Kỳ văn Hòa biết, đây là đặc tính khi phát độc. Đầu đắng chỉ là đang tạm ngừng lại.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 Nàng không đi tìm giái dược nữa. Nàng biết rằng, không phải nàng muốn tìm là sẽ tìm được, mà là tháng này, Thanh thư chưa đem thuốc giải đến đi. Cẩm ta. Nàng cắn răng, âm thanh khàn khàn cất lên. Cẩm ta. Nàng muốn bước ra ngoài vườn, mượn hoa trong vườn để truyền tin cho Lạc Cẩm ta. Mượn hoa truyền tin, đây là cách liên lạc của bọn nàng và Ly Thục. Ngày trước Khi dạy là cẩm tang tâm pháp ẩn thân thuật, nàng cùng Tuyết Thanh Nguyệt đã cùng nhau nghiên cứu ra. Mà biện pháp này chỉ có thể dùng để liên lạc với Lạc Cẩm Tang. Tuyết Thanh Nguyệt và nàng không thể thông qua tâm pháp này để liên lạc với nhau, giống như khi Tiết Yêu nuốt Lạc Cẩm Tang vào bụng đã truyền cho nàng ta cách liên lạc độc nhất vô nhị vậy. Nàng kéo cửa ra, một chỗ đi đôi chân có chút đứng không vững của mình, nhân vật cúi đầu Liền nhìn thấy trên đất có một mảnh giấy không biết bay từ nơi nào bay đến. Trên đó là bút tích viết tắt của Lạc Cẩm ta, viết một câu. Có người nói, Khổng Minh Hòa Thượng bị bắt rồi, ta ra ngoài góc xem xem, sẽ rất nhanh lại về. Nàng đọc xong, hận không thể đốt nát mảnh giấy. Gà hát trò kia, thật là làm hỏng chuyện. Lồng ngực nàng không lâu sau lại đau đớn trở lại. Khanh thư không đến, nàng cũng không thể đợi được nữa.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 nhưng không có cửa, trực tiếp đẩy vào. Trong phòng không quá, nàng trực tiếp bước vào bên trong. Bước vào trong phòng lại càng kỳ lạ. Nếu như thường ngày, có người dám vào phòng của Lâm Thương Lan, thân là y phó của lão, Khanh Từ đã sớm hạ đao chặt đầu cái đó rồi. Mà bây giờ, trong phòng là một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ nghe nhịp tim kịch liệt mà nàng không khống chế được.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 Đứng ở trước mặt lão là Khanh thư, còn có một kẻ đứng sau đang dùng kiếm chỉ vào cổ lão là Lâm Hạo Thanh. Thiếu cốc chủ này, hắn rốt cuộc đã động thủ, hắn muốn giết cha mình rồi. Nàng đứng ngoài trệm trức, giống như đang ở một không gian khác. Trong lúc này, nàng cha cháu hơi thở không nói lời nào, mà trong phòng, bà kẻ kia cũng không nói lời nào. Cho đến khi lồng ngực nàng lại đau, nàng nhìn không được đưa tay ôm ngực, khẽ động thân người. Trong lúc yên tĩnh thế này, một chút đồng tình của nàng khiến cho ba kẻ kia đều cảm nhận được. Bên trong, rốt cuộc Lâm Hạo Thành cũng mở miệng. "Vân Hoa, giết Hàn Thư đi." Kỷ Vân Hoa từ bên ngoài có thể hiểu được tình hình căng thẳng ở bên trong. Lâm Thiên Lan già rồi, Lâm Hạo Thành dám xuất hiện tâm tư giết lão, nhất định là từ trận chiến cùng với Thành Vũ Loan điểu. Nhìn ra đầu mối này nên hắn mới dám đồng thủ. Bởi vì Lâm Hào Thanh đã khống chế Lâm Thương Lan nên Khanh Thư mới không dám đồng thủ. Nếu như hắn đã giết lão, nhất định Khanh Thư sẽ không bỏ qua cho hắn. Ba người đều đang căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Nàng đã đến đây, chính là sức lực để phá vỡ cuộc diện này. Nàng giết Khanh Thư, Lâm Hào Thanh sẽ thắng. Nàng đồng thủ với Lâm Hào Thanh, Lâm Thương Lan có thể được cố hút. Lâm Hạo Thành dám mở miệng trước là vì hắn biết được nội tâm của nàng có bao nhiêu chán ghét lão hồ ly khống chế nàng nhiều năm như vậy. Mặc Khanh Tư kỵ phấn hỏa, tư vị phát độc, không ổn chút nào đi. Cốc chủ xảy ra chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng có được giải dược. Tay nàng nắm chặt trường kiếm, lồng ngực đau đớn càng lúc càng kịch liệt, nhưng trong cơn đau này, khờ ý của nàng dành cho Lâm Thương Lan nhiều năm nay cũng đang bộc phát nồng đậm để trong lòng mãi hoặc là nhận mệnh. Đặt nước mặt nặng là một vấn đề khó lựa chọn. Nàng vẫn đang cho chịu chuyện gì? Lâm Hạo Thành nói, người có gì để mà cho chịu? Thanh thư cũng nói, cơn đau trong người cùng với áp lực này đồng thời đè lên đầu nặng, hợp lực xé rách tất cả những do dự của nàng. Trong trái tim đang đập xuất hiện một đốm lửa hết trong đêm đen nhảy càng lúc càng kinh thiên động địa